Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 258: Thượng Thanh Ngọc Phù phát uy. Vờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzo cực lão tổ trầm rãi đi tới. Bước tiến chậm buồn. Đạt lên tư không. Nhìn Đinh Nhạc thản nhiên nói: "Có thể vẫn lạc ở lão phu này một chiêu bên trong, ngươi cũng có thể nhắm mắt." Dứt lời, Hắn lên giơ tay quay về Đinh Nhạc liền muốn hạ xuống. Nhưng lúc này, Đinh Nhạc mãnh ngầm đầu. Trong đôi mắt hai đảo ấm ánh thần quang nương theo lôi minh tiếng bắn nhanh ra như điện. Trong thời gian ngắn cùng vô cực lão tổ hai mắt gặp gỡ. Vô cực lão tổ chỉ cảm thấy hai mắt một luồng đâm nhói. Không khỏi nhắm hai mắt lại. Đồng thời... Nâng tay lên cốm không khỏi ngừng lại một chút Thượng thanh Ngọc Phù Đinh nhạt ngũm máu xoay tay một cái Một khối màu xanh Ngọc Phù xuất hiện ở trong tay Lưu lại pháp lực xúc động thượng thanh Ngọc Phù Phù Ngọc Phù một tiếng run dậy Đón lấy Một đảo mở mịt thanh bên trong mang tử án sáng quét đi ra Xem ra rất nhẹ hết sức hoãn Nhưng cũng là trong thời gian nắng liền rơi vào vô cực lão tổ trên người Âm, một tiếng vang lớn Vô cực lão tổ như bị sét đánh giống như Thân thể run dậy hạ bay ra ngoài Một màn mưa máu cũng thuần theo tung ra Lúc này thời cơ Tử phủ thanh tâm đăng xuất hiện ở miệng viết thương Nổ vang một tiếng Một mảnh quyền tâm chân hỏa bao phủ mà ra Cấp tốt đem đoàn kia rừng rực tiên quang bao vây Luyện hóa Đinh nhạc thôi thúc bảo đăng Nhưng này đoàn tiên quang nhưng là cứng cỏi phi thường Huyện tâm chân hỏa cháy hừng hực Nhưng là không chút nào luyện hóa Chỉ là tiên quang bị huyện tâm chân hỏa bao vây lấy mà tới Mà mất đi tiên quang thương tổn Đinh nhạc mạnh mẽ tiên thể cũng đang nhanh chóng khôi phục Hốn đồn tiên quang lưu truyền Cái kia vết thương đang nhanh chóng khép lại Đinh nhạc có lấy ra mấy viên phẩm tương bất phàm đan dược Nhìn không nhìn liền nút xuống Mà lúc này Cái kia vô cực lão tổ đứng ở cách đó không xa Ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi Nhìn đinh nhạc trong tay thượng thanh ngọc phủ Ở vô cực lão tổ nơi ngực Một mảnh bạc cuốt lộ ra Huyết nhục lăn lồn, vô cực lão tổ pháp lực đang lưu chuyển Nhưng làm thế nào cũng không thể khép lại vết thương Thật giống có một luồng kỳ gì sức mạnh ở quấy phá Xem ra ngươi bảo vật không ít Vô cực lão tổ cao mày, không có quản ngực thương thí Sơ tay một điểm, một điểm tiên quang nhất thời bắn nhanh ra như điện Đinh nhạc lại cảm thấy vừa nãy nghẹt thở giống như tình cuống. Nhưng lần này lại không giống nhau. Trong tay hắn thượng thanh ngọc phủ run lên. Một ánh hào quang lại là quép ra. Phịt một tiếng vang lớn. Này điểm tiên quang nổ nát. Mạnh mẽ lực trùng kích để đinh nhạc không khỏi lùi về sau vài bước. Quả thế. Nhưng lúc này. Vô cực lão tổ cũng không có cùa vẻ thất vọng Mà là sắc mặt vui vẻ Trong mắt tinh quang lấp lói Nhìn chầm chầm đinh nhạc ngọc phủ Chết Vô cực lão tổ hét cao Dựa vào tới Hai tay vạch một cái Hoàn toàn hư ảng thế giới bao phủ hướng về đinh nhạc Mơ mơ hồ hồ Tỏa ra ánh sáng lung linh Tử Ai tự nhưng không nhất định Đinh Nhạc cười gần Thượng Thanh Ngọc Phù ở tay Đinh Nhạc tự tin lại trở về Này Thượng Thanh Ngọc Phù vẫn luôn là hắn lá bài tẩy Hơn nữa còn hết sức thần bí Có nhiều chỗ chính là Đinh Nhạc cũng nghiên cứu không ra Mỗi lần tu đảo tìm hiểu Ngọc Phù đều có thể có thu hoạch Thật giống bên trong ẩm chứa Đại Đạo Tinh Diệu Hơn nữa theo tìm hiểu càng ngày càng sâu Ngọc phù này uy lực cũng là càng lúc càng lớn Để Đinh Nhạc vừa mừng vừa sợ Một tay kia nắm chặt kim sắc quyền trưởng Đinh Nhạc trực tiếp sông lên trên Cái kia xích kim bảo thạch càng ngày càng ấm ánh Nổ vang một tiếng Một đảo kinh thiên kim quang chém ra Mang theo lớn lao sức mảnh to lớn nổ vang một tiếng Liền xé ra cái kia mảnh tư huyến thế giới hóa thành điểm điểm quang mang tứ tán. Vu Cực lão tổ sắc mặt không khỏi biến đổi. Còn chưa kịp động tác, đinh nhạc trong tay thượng thanh ngọc phù một ánh hào quang liền quét ở trên người hắn. Đinh nhạc lạnh lùng nói: "Đỉnh. Nhất thời, Vu Cực lão tổ thân thể không khỏi một chẩn chết. Trong chớp mắt, đinh nhạc trực tiếp cái kia huyền trượng xem là cơm sứ quay về Vu Cực lão tổ ném tới. Không được Thượng Thanh Ngọc Phu chỉ là ổn đỉnh vô cực Cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt Vô cực lão tổ liền khôi phục đi ra Nhưng quyền trưởng đã gần ngay trước mắt Hắn án đảo không được Vội vã thân thể lướt ngang Âm Một tiếng vang lớn Quyền trưởng quẹt vào vô cực lão tổ cánh tay phải Bảo thạch cứng rắn như sắt Răng rắc một tiếng Đánh gáy vô cực lão tổ cánh tay phải Lập tức vô lực rủ xuống Huyết dịch một tách tách tách lạc Tiểu bối Vô cực lão tổ một thoáng bị thiệt lớn Một tiếng quát chói tay Khuôn mặt mang theo vô biên tức giận Sơ tay bàn tay hiện ra thần quang Nổ vang một tiếng tiếng sắt thép va chạm Đem huyền trưởng vỗ tới một bên Đồng thời Hắn một tay kia bàn tay lớn quay về đinh nhạc vung lên Một đảo ấm ánh quang nhận trong thời gian ngắn phát sinh Thật giống xuyên thấu hư không Trong thời gian ngắn liền đến đinh nhạc trước người Xé tan một tiếng Đinh nhạc trên người có thêm một đảo thâm có thể rõ ràng vết thương Huyết dịp dâm lên mà ra suýt chút nữa đem hắn chém ngang hai đoạn Đinh nhạc ánh mắt lạnh lẽo Không chút nào lùi về sau Chỉ tay một cái Một phương bảo ấm hiện lên giữa trời Quay về vô cực lão tổ đập xuống Vô cực lão tổ sắc mặt đại biến Muốn tránh né Nhưng lúc này Một đảo thanh bên trong mang tử án sáng lại là để hắn không thể ngăn cản quét ở trên người hắn Để hắn vì đó mà ngừng lại Bên tai mới vang lên đinh nhạt hừ lạnh đỉnh Bất chu ấm lăn lộn Ui năng toàn mở Âm âm hạ xuống Nện ở vô cực lão tổ đầu lâu bên trên Phịch một tiếng Đầu lâu phá nát Đồng thời đinh nhạc cũng dựa vào tới quyền trưởng đánh ra Nổ vang một tiếng vô cực lão tổ thân thể nhất thời nổ tung Huyết tung thiên địa Hô Đinh nhạc thấy này Không khỏi thở phào nhẹ nhóm Trên người vết thương kia liên lụy Nhất thời đau để hắn đem mới vừa phun ra một hơi lại hút vào trở lại Nhưng vào lúc này Cách đó không xa Vô cực lão tổ một mảnh tàn thể đột nhiên một trận Đón lấy Dĩ nhiên trực tiếp liền biến thành một bóng người Một thân pháp vào Con mắt trong trèo Chính là vô cực lão tổ Chỉ có điều giờ khắc này hơi thở của hắn có chút hề hoài, hề hoài suy sụp hiển nhiên rất suy hiếu. Dĩ nhiên không có chết. Đinh nhạc cao mày, nhấp bước lên trước, liền muốn ra tay xếp chết. Nhưng này vô cực lão tổ thì mặt trầm như nước không cùng đinh nhạc mạnh mẽ chống đỡ. Vội vã rút lui. Thân hình như điện. Trong chớp mắt rút lui mấy vàng dặm Muốn đi cũng không có như vậy dễ dàng Đinh nhạc cười gần Vội vã truy đuổi Đồng thời quyền trưởng Kim Quang vẽ ra Phá toái hư không Để vô cực lão tổ không thể bước vào hư không rời đi Hai người hô hấp liền chạy đi mấy trăm ngàn dặm Đinh nhạc chăm chú theo vào càng ngày càng gần Nhớ ta thiên địa ban đầu xuất thí Vạn thế anh minh Dĩ nhiên suýt chút nữa vẫn là ở như ngươi vậy một tên tiểu bối trên tay Thực sự đáng tiếc Vô cực lão tổ than nhẹ, sắc mặt âm ao nói rằng bước chân dừng lại không đang lần trốn cách Nhưng lúc này, giữa lúc đinh nhạc muốn ra tay thời gian Phiến thiên địa đột nhiên tối sầm lại Phạm vi vạn rắm trong thời gian ngắn liền bị bao phủ lại một mảnh lồng ánh sáng Đem nội bộ đinh nhạc cầm cố lại Trên cao không Trước kia bỏ chạy vì kia đại thần thông giả chính đang chủ trì đại trận Nổ vang một tiếng Trong đại trận từng mảng từng mảng quang mang hội tụ thành kiếm Trực chém đinh nhạc Đây mới là vì ngươi chuẩn bị nhưng e sợ không ngăn được ngươi Vô cực lão tổ than thở Đại trận này vốn là là vì phục kích đinh nhạc sở thiết Nhưng vô cực lão tổ nhưng không nghĩ tới này đinh nhạc trên người Kỳ chân dị bảo nhiều như vậy Mỗi một kiện đều kinh thiên đồng địa vu cực lão tổ biết Đại trận này giữ không nổi hiện tại đinh nhạc